Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 2.995 chương không gian tiết điểm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đối phương có khả năng cũng không nói gì thật sự kể lại cụ thể nên Làm như thế nào, Lâm Hiên trong lòng có khả năng nhất điểm trầm trọng Nặng nề Dù sao hắn cũng không phải thất lạc giới diện sinh trưởng ở địa phương Tu tiên giả, Linh Ba Cốc cũng là lần đầu tiên nghe nói theo sau liền. Cơ duyên xảo hợp cùng với bọn người kia vừa nổi lên đồng hành tiến. Vào, trước kia cũng không có xem qua tương quan điện tịch mà chân linh chi. Hỏa ký ức cũng không có tương quan tin tức. Nói cách khác, Lâm Hiên chỉ có thể chính mình lục lõi mà thôi. Bất quá Lâm Hiên thật cũng hơn nữa không nóng nảy. Thành công đột phá bình cảnh Lâm Hiên không chỉ có tu vi đột nhiên Tăng mạnh tâm cảnh cũng so sánh trước kia càng thêm thành thục mọi Việc hơn nhiều nhất luồng thông song khí chất Tự tin Đối chính là cái Nay đổ Mặc dù đối mặt vấn đề khó khăn Lâm Hiên cũng tin tưởng chính mình có Năng lực hóa giải nguy cơ Nhỏ bé Linh Ba Cốc như thế nào có thể vây khốn chính mình, Lâm Hiên. Đem thần thức thả đi ra ngoài. hắn tại thăng cấp trước kia, thần thức liền hơn xa cùng cấp tu sĩ có. Thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả hôm nay đem bình cảnh đột phá. Thần thức tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên tăng vọt mấy lần. Nhiều đạt tới nhất khó có thể tin nổi tình trạng. Như là Lâm Hiên nguyện ý thậm chí có thể đem thần thức tinh hóa thành. Tia hoặc là hóa thành kiếm quang một loại hữu chất vô hình vật. Dùng cho đà thương địch thủ. Mà thần thức tinh hóa nghe đi tới không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng nếu là hiểu công việc không phải ngã hấp một cách lương khí. Đây chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật dấu hiệu. Lâm Hiên mới vừa thăng cấp. Thần thức liền cường đại đến tận đây Không dám nói chưa từng có ai phía sau không người tới Nhưng là đủ để Cùng từ cổ chí kim Nhất trói mắt thiên tài so sánh với vai Làm người khác hâm mộ Bất quá lâm hiên đương nhiên không sẽ được liền Đắc chí cái gì Lúc này hắn hai tròng mắt đóng chặt Trên mặt một tia vẻ cũng không Ý như là thần du ngoại vật, hoặc như là tại dùng thần thức cảm ứng. Như thế cái gì? Cứ như vậy ước chừng đã qua nhất trung trà công phu, Lâm Hiên mới mở ra hai tròng mắt theo sau toàn thân thanh mang vừa nổi lên, không nói hai lời giống như phía trước bay đi. Liền vừa mới nọ nhất tiểu một lát công phu, Lâm Hiên đã dùng hắn cường. Đại dĩ cực thần thức biến lục soát cả cái người linh ba cốc. Đồng phát hiện phát hiện mấy cái người bất đồng tầm thường chỗ. Không gian tiết điểm. Hơn nữa là suy giảm cách loại. Này càng kỳ diệu chính là này mấy cái người suy giảm không gian tiết điểm, vừa vặn không biết xào diệu. Như thế nào thấu chung một chỗ, này quả thực là trời ban cơ hội từ nơi này thi triển phá toái hư không chi thuật. Hiện nhiên có thể dùng. ít sức không thiếu. Cho dù có A-tu-la vương bố trí cấm chế đối mặt đã trải qua yếu bớt. Không gian pháp tắc chính mình cũng nhất định có thể đem hư không xé. Rách right. hiện tại muốn rời khỏi Linh Ba Cốc quả nhiên là tốt nhất thời cơ. Chỉ là cùng nọ một trăm năm nói đến có không có vấn đề gì. Lâm Hiên cũng là như lọt vào trong xương mù. Bất quá hắn cũng không có tâm tình miệt mài theo đuổi đi xuống. Quản hắn là cơ duyên xảo hợp còn là này một trăm năm thuyết pháp có. Cái gì huyện cơ cùng hiện tại chính mình đều không có vấn đề gì, Lâm. Hiên chỉ tính toán mượn cơ hội ly khai nơi này. Rất nhanh, Lâm Hiên liền rời đi mộng yểm sa mạc bởi vì tìm được trận. Pháp trung su trung tâm, này sa mạc trung dù gì trận Pháp đã bị hắn bỏ. Kỳ thật coi như không làm như vậy, Lâm Hiên hôm nay đã tiến dai đến. Độ kiếp kỳ thực lực trước đâu bằng bây giờ, nọ dù gì huyến trận còn có hữu hiểu hay không quả, hiện tại cũng như trước là còn phải nói. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có hứng thú đi thường thử cái gì có khả năng dùng ít sức. Hà tất làm điều thừa. Lâm Hiên cũng không cần phải. Cùng nhất cái người trận pháp so. Sánh thực sự để chứng minh thực lực của mình. Trên đường vô sự, sau nửa canh giờ, Lâm Hiên liền bay ra mộng yểm xa. Mạc đã từng làm hắn đau đầu không thôi chỗ, hiện tại đối Lâm Hiên đến. Thuyết đã không đáng giá nhất đề cập tiến giai độ kiếp phía sau chỗ. Tốt bắt đầu từ từ hiển lộ manh mối. Tiếp xuống hành trình đồng dạng thập phần thuận lợi. Linh ba cốc trung cố nhiên còn có một chút cường đại yêu tục. Hoặc là. Linh trùng quái vật. Nhưng cảm giác được lâm hiên trên người nọ như có. Như không độ kiếp kỳ linh áp. Nhất mỗi cái người đều vừa kinh vừa. Sợ câm như hến tránh né tại nơi đó. Ai dám đến vuốt sâu hùm. Khoảng một bữa cơm công phu rất nhanh qua. Lâm Hiên độn quang vừa chậm đột nhiên ngừng lại. Mà hắn lại đi tới. Nhất phong cảnh hợp lòng người chỗ. Phía trước là Nhất Bích Ba dập sờn tiểu hồ. Hồ nước trong suốt trong. Suốt thậm chí còn có ti ti linh khí nở rộ suốt ra. Nơi này linh khí độ dày. Mặc dù không kịp A-tu-la vương hành cung điện. Chỉ cũ. Nhưng là cực kỳ không tầm thường, như là phóng đi ra bên. Ngoài, không phải dẫn khởi những. Này danh môn đại phái tranh đoạt. Bất khả. Tuy nhiên này tiểu hồ bốn phía, lại an tính dĩ cực, nhất trận sàn sạc. Thanh âm truyền vào trong lỗ tai, giói nhìn lại, lục ảnh lượn vòng. Cũng là bên hồ trúc lâm theo gió chập chờn Phong cảnh thực sự không tầm thường. Mà trên mặt hồ thượng còn tràn. Ngập như thế nhất tầm mù xương đám xương Chính là nơi này. Lâm hiên điểm điểm đầu trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Bình tâm đến thuyết. Nhất mắt nhìn đi. Này tiểu hồ trúc lâm thật đúng. Là nhìn không ra cùng mặt khác tầm thường chỗ có gì không giống như. Hoán nhất xanh phân thần kỳ tu tiên giả tử này phủ cận đi ngang qua. Hơn phân nửa cũng sẽ hào không phát giác xem nhẹ mà qua bất quá lâm. Hiên sao? Chỉ thấy hai tay của hắn nhất trà sát, lòng bàn tay trong nhất thời. Xuất hiện nhất đảo tay trẻ con thô hồ quang quang mang bắn ra bốn. Phía theo sau liền như vậy hướng tới phía trước chém đát qua. cửu đầu điểu sinh ra với lôi hỏa chi tinh, sau đó trải qua vô số mà. Luyện tu hành thành là cùng thiên địa đồng thọ chân linh Hắn ký với lôi hỏa tinh hoa trung sinh ra Không cần phải nói khẳng Định là lôi hỏa song thuộc tính chân linh Lâm hiên kế thừa chân linh chi hỏa Cùng chính mình nhục thân sung Hợp tu luyện thành chân linh chi thể Cố nhiên là thu được lớn lao Chỗ tốt nhưng kỳ thật Hắn thu hoạch xa không ngừng với này cửu đầu điệu, có thể thao túng lôi hỏa, làm như chân linh hắn càng là. Nắm giữ lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc, Lâm Hiên truyền thừa chân linh chi hỏa, đương nhiên không có khả năng không làm mà hưởng, cũng lập tức nắm giữ này lưỡng trùng pháp tắc. Nhưng cùng này lưỡng trùng pháp tắc có liên quan tri thức cùng ký ức, hắn cũng là hoàn mỹ ký thừa rơi xuống. Một phân cày cấy một phân thu hoạch, tu tiên giới không có trời cao. Rơi xuống nhân bánh vừa nói, nhưng lâm hiên thân là độ kiếp kỳ tu tiên. Giả truyền thừa lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc ký ức liền tương. Đương với thu được nắm giữ bọn họ cái chìa khóa, chỉ cần lâm hiên cố. Gắn thật tốt tu hành cuối cùng có nhất thiên cũng có thể như cửu. Đầu điểu một loại. Ngự sử điều khiển đầy trời lôi hỏa. Hôm nay, Lâm Hiên đương nhiên xa không tới nọ một bước. Nhưng đối với lôi điện thao tác cũng hơn xa xưa kia rất nhiều, dĩ hắn đọc lướt qua. Uyên bác tưởng muốn làm được loại suy là không khó. Điện quang như tuyết, trói mắt trói mắt, hung hăng thứ phá thương. Không theo sau, khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Chỉ thấy Linh Quang chợt lóe, vốn là chống không nhất vật hư không. Đột nhiên nơ u, v, quy quy u, khúc vạn vẹo đứng lên theo sau xuất hiện nhất quyền. Đầu lớn nhỏ, mù mịt quang đoàn hiện lên. Ở mặt ngoài nhìn, hơn nữa không ra gì, tuy nhiên đã có một tia không. Gian chi lực, từ bên trong phát ra. Không gian tiết điểm. Quả nhiên không sai. Lâm hiên tay áo bào phất một cái bùm bùm thanh âm truyền vào cái lỗ. tay điện quang bắn ra bốn phía theo sau lại là mấy cái người mù Mịt quang đoàn xuất hiện. Lẫn nhau cách xa nhau bất quá mười trượng có hơn nhất mỗi cái người. Đều là tản mát ra thâm thúy không gian chi lực. B. Sơ cầu hạ đề cử phiếu cảm ơn mọi người.